Hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 83 tung tích của Từ Thanh Trần. E các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz mặt mặt beta sakura dịp ly mang theo một tập thơ trở lại gian phòng của mình. An tâm ngồi xuống đọc. Công chúa An Khê có thể trở thành vương thái nữ nam chiếu nhất định không phải là loại công chúa ngu ngốc không có đầu. Ấy. Ít nhất người dám thị nàng phái tới đều rất có chừng mực. Sẽ không để cho khách nhân cảm thấy bị mạo phạm. Diệp Ly cũng lười nói thêm gì với mấy chuyện này. Nếu như công chúa An Khê thật sự hoàn toàn tin nàng, nàng mới hoài nghi đầu ớt của vương thái nữ nam chiếu này. Tiểu thư công chúa An Khê xuất phủ. Ám nhị đi vào, thấp giọng nói. Diệp Ly gật đầu nhẹ giọng nói công chúa kia không đơn giản không nên dựa vào nàng quá nhiều miễn cho bị hiểu lầm ám nhị cao mày nhìn ngoài cửa một chút nói nàng ta căn bản không tin tưởng chúng ta như vậy chúng ta ở đây chẳng phải hoàn toàn vô dụng ngược lại còn khiến mình không dễ thoát thân sao Diệp Ly lắc đầu công chúa An khơi nhất định biết đại ca đi đâu Cho dù hiện tại nàng ấy cũng không cách nào tìm được đại ca Nhưng hiển nhiên nàng không lo lắng cho an nguy của đại ca Sau khi đại ca tiến vào Nam Chiếu thì làm những gì Có thể tra được không ám nhị gật đầu Trước ngày mai thuộc hạ sẽ giao cho tiểu thư Diệp Ly gật đầu nhớ mày nhìn chầm chầm cuốn sách trong tay Nhưng suy nghĩ đã bay đi rất xa Đại ca hiển nhiên không phải bị bắt đi Mà là chủ động đi chỗ khác Nhưng sau khi đi lại không trở về đúng thời gian đã ước định với công chúa An Khê Đại ca mình ở Nam Chiếu cũng không có ít lợi liên quan hay địch nhân gì Như vậy cũng chỉ có thể là đi vì công chúa An Khê Ngay cả như vậy Dựa theo tính tình luôn tính toán kỹ lưỡng không bỏ sót của đại ca kế thừa của cậu cả không hẳn là không để lại dấu vết nào mới đúng. Đầu mối Rốt cuộc ở đâu đây? Lấy một tờ giấy tuyên thành ngồi vào bàn, diệt ly lấy ra bút than thường dùng viết viết vẽ vẽ trên giấy thật nhanh. Trong đầu không ngừng hiện lên các loại tin tức phiền phức về Nam Cương mà ám vệ đưa tới tối hôm qua đã thức đêm xem xong. Nhanh chóng vẽ biểu đồ phân bố kết cấu thế lực Nam Cương ra giấy. Phân tiết quan hệ giữa các loại thế lực trong đô thành Nam Chiếu. Vân vân. Chỉ chút lát sau. Trên một tờ giấy tuyên thành không nhỏ xuất hiện bức tranh chi chức các loại ký hiệu đơn giản và văn tự kỳ quái Ám nhị có chút ít kỳ quái nhìn thứ đồ mình hoàn toàn xem không hiểu trên giấy cũng không mở miệng hỏi thăm Diệp ly hạ bút nhìn giấy cũng sưởng sốt Không phải là nàng cố ý đề phòng người nào Những thứ viết trên trang giấy này thật ra cũng không phải bí mật gì Chẳng qua là mình quy nạp lại tài liệu đã xem tối hôm qua một lần thôi Nhìn văn tử của ít nhất bốn quốc gia hỗn loạn lưu lát trên trang giấy Trong lòng Diệp Ly không khỏi cười bất đắc dĩ một tiếng Thì ra nàng vẫn luôn hoài niệm cuộc sống kiếp trước sau Nàng có thể làm một vương phi hoàng mỹ yên lặng Chẳng qua nàng không thức Cho nên sau khi rời đi Kinh Thành Nàng mới có thể cố ý tránh khỏi sự bảo vệ của mặt tu nghiêu Mà lựa chọn phương thức đi vào kề cận nguy hiểm Bỏ đi những suy nghĩ lung tung trong đầu Diệp Ly nhìn chầm chầm trang giấy trên bàn hồi lâu Mới cao mày hỏi tại sao không có tin tức về thánh nữ nam cương Bản vẽ trước mắt rõ ràng biểu lộ bọn họ hết sức thiếu hụt tin tức về thánh nữ nam cương Nhân vật vô cùng quan trọng ở Nam Cương này Cho dù có cũng chỉ là le que mấy lời Đều là một chút nội dung cơ bản nhất không kém bao nhiêu so với những điều nàng biết khi ở Kinh Thành Chỉ có số tuổi Tên Thậm chí cả đặc thù diện mạo cũng không rõ ràng Nếu như Thánh Nữ Nam Cương đang cùng Vương Thái Nữ Minh tranh ám đấu chuẩn bị soán quyền Không thể nào chỉ có ít tư liệu như vậy. Ám nhị thánh nữ Nam Cương được ca tụng là thần giữ nhà của các bộ tộc Nam Cương. Cung phụng ở trong điện thánh nữ ngoài thành Nam Chiếu Nam Dặm. Trừ phi có chuyện trọng đại và ngày lễ, thánh nữ sẽ không rời khỏi điện thánh nữ. Mà bình thời có thể đến gần thánh nữ chỉ có 36 thị nữ thánh điện được chọn đi hầu hạ thánh nữ Mặc dù thánh nữ thư mạng lâm 15 tuổi kế vị 8 năm mới tự mình rời khỏi thánh điện 10 lần Nhưng mỗi một lần đều mang theo mặt nạ Nghe nói cả nam chiếu trượt tiền nhậm thánh nữ đã tiến vào thánh điện Nam Cương ra Căn bản không có ai biết nàng trông như thế nào Diệp Ly lắc đầu Đây căn bản là chuyện không thể nào Thánh nữ tại nhiệm không có quyền nuôi dạy thánh nữ kế nhiệm Như vậy ai đã dạy dỗ, dẫn dắt thánh nữ Ai nuôi dưỡng nàng khi còn bé Cha mẹ nàng là ai Hơn nữa Nếu quả thật không có ai gặp qua chân diện mục của thánh nữ như vậy Người nào dám khẳng định người dưới mặt nạ kia chính là thánh nữ nam cương thật Này, ám nhị có chút chần chờ cao mày Diệp Ly cầm lấy bút nặng nề viết mấy hàng chữ trên giấy Cẩn thận điều tra vương thất nam chiếu cùng tin tức về thánh nữ nam cương Không nên bỏ sót bất kỳ chi tiết đầu mối nào Ám nhị đáp lời dạ thuộc hạ lập tức cho người đi làm Tiểu thư hoài nghi Thánh nữ Nam Cương Diệp Ly vuốt vuốt bút than Trong tay cười yếu ớt Nói nếu như thánh nữ Nam Cương Thật ít ra thánh điện Làm sao có thể cấu kết Cùng Lê Vương Mấy năm trước khi Lê Vương Đi xuống Nam Cương Thánh nữ Nam Cương cũng chưa từng xuất hiện Như vậy Hai mắt ám nhị tỏa sáng Nói bọn họ đã bí mật gặp mặt Chuyện kết minh với Nam Cương quan trọng như vậy Lê Vương không thể nào phái người tới nói chuyện Hơn nữa Thánh nữ Nam Cương cũng không phải là người có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy Diệp Ly gật đầu tựa vào ghế suy tư Thánh nữ Cái thân phận này thật là kỳ quái Đột nhiên đẩy một thiếu nữ không biết thân phận Không biết lai lịch cũng không biết năng lực lên địa vị số 1 số 2 được cả Nam cương tôn sùm người Nam cương dễ tin người đến vậy sao ám nhị lắc đầu nhún vai nói nếu như ở đại sợ chúng ta tùy tiện đi ra ngoài tìm một người phong làm thái tử cho dù là hoàng thượng miệng vàng lời Ngọc chỉ sợ cũng không thể khiến người khác tin phục, Chế độ thánh nữ nam cương hình như là trường cử cùng với lịch sử nam chiếu quốc Cũng không coi là lâu dài Trước khi nam chiếu lập quốc Các bộ tộc làm theo ý mình Cũng không có cái gì gọi là thánh nữ Chính xác là ngay sau khi nam chiếu lập quốc Quốc sư lúc đó Cũng là tế tự của vương thức nam chiếu chọn ra vị thánh nữ thứ nhất Ám nhị cúi đầu nhớ lại nói Diệp Ly nhướng mày Nghe ra thì tác dụng của quốc sư và thánh nữ không khác nhiều lắm Cho nên sau khi thánh nữ xuất hiện Nam Chiếu không còn danh hiệu quốc sư này nữa Ám nhị gật đầu Trầm tư trong chút lát rồi nói hành động của quốc sư không nghiêm ngập như thánh nữ Chỉ trích cần thực hiện cũng là không quá khác nhau. Nhưng trong suy nghĩ của người nam cương, thánh nữ hiển nhiên càng đáng thờ phụng hơn quốc sương. So với một lão đầu tử thiết lắc lư khắp nơi, người bình thường đều thích thiếu nữ mỹ lệ lại thần bí khó lường hơn. Diệp Ly tán thành nói, sáng sớm, ăn xong đồ ăn sáng thì nữ đưa tới Diệp Ly mang theo ám nhị chuẩn bị ra cửa. Nhưng vô cùng hiển nhiên gặp phải công chúa An Khê cũng đang muốn đi ra ngoài Sở tiểu thư đang muốn đi ra ngoài sao dịp ly mang theo nụ cười chờ đợi lại có chút thấp thỏm nghênh đón Công chúa tỷ tỉ, tỉ Có tin tức của thanh trần ca ca không công chúa An Khê tiếc núi lắc lắc đầu nói xin lỗi Sở tiểu thư Tạm thời còn không có tin tức của thanh trần công tử Diệp Ly thất vọng cuối thấp đầu, thấp giọng nói không sao, thanh trần ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì Ta và Lâm Hàn cũng cùng ra ngoài tìm thanh trần ca ca, nhất định sẽ rất nhanh tìm được hương ấy Sở tiểu thư mới tới Nam Chiếu chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn đi chỗ nào tìm Diệp Ly luống cuốn bẻ ngón tay, thấp giọng nói ta Ta tìm ở chung quanh xem, nói không chừng, nói không chừng có thể tìm được Công chúa An Khê không khỏi cười một tiếng nói sở tiểu thư Nếu cảm thấy nhàm chán có thể đi dạo trong đô thành Nếu là có chỗ nào muốn đi có thể cho người trong phủ dẫn đường Nhưng nơi nguy hiểm ở Nam Cương rất nhiều Sở tiểu thư ngàn vạn không nên một mình mạo hiểm Tránh để công tử Thanh Trần lo lắng Diệp Ly gật đầu nói ta biết rồi Đa tạ công chúa tỉ tỉ Ngươi sẽ nhanh chóng tìm được Thanh Trần ca ca Phải không Nếu không Nếu không ta viết thư về cho từ bá phụ Thanh Trần ca ca nói từ bá phụ là người thông minh nhất thiên hạ Ngài ấy nhất định có biện pháp tìm được Thanh Trần ca ca Ông Vũ Tiên Sinh sao công chúa An Khê ngẩn ra, nhẹ giọng nói. Diệp Ly gật đầu, cười nói công chúa tỷ tỷ cũng biết từ bá phụ. Là Thanh Trần ca ca nói cho ngươi. Công chúa An Khê nhẹ nhàng nhạc gật đầu, mỉm cười nói Sở tiểu thư cứ yên tâm. Ta bảo đảm nhất định sẽ nhanh tìm được công tử Thanh Trần. Nam cương đường xá khó khăn Không nên để hồng vũ tiên sinh lo lắng Nếu không công tử thanh trần biết Cũng bất an trong lòng Không phải sao Diệp Ly chết chết mắt Trong mắt có chút u mê nhìn công chúa An Khê Một hồi lâu mới gật đầu nói công chúa tỷ tỉ, tỉ nói đúng Đưa mắt nhìn công chúa An Khê ra cửa Diệp Ly cũng đi theo sau Nở nụ cười nhọt nhạt ra khỏi cửa lớn phủ công chúa Cho người đi theo công chúa An Khê Vâng, khách sạn Hàng Minh tiếp một bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ Hài lòng đi xuống đại đường Phong Tư lười biếng mà ưu nhã Khác hẳn với người Nam Cương Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong khách sạn Hàng minh tức tự nhiên không để ý người khác nhìn. Lười biến tiêu sáng xuống lầu vậy tiểu nhị đang chạy bàn lại hỏi có nhìn thấy hai vị công tử đi cùng ta không tiểu nhị thấy trước mắt chóng mặt. Vội vàng nói thư công tử. Hai vị công tử kia sáng sớm hôm nay đã ra cửa. Đúng rồi còn có một phong thư cho công tử. Tiểu nhị vui vẻ như chạy đến quầy lấy thư từ trưởng quỷ đưa đến trên tay hàng minh tức Hàng minh tức như mày Nhận lấy thư nhìn lướt qua Không khỏi nhăn mày lại Quân Duy thật quá không có suy nghĩ rồi Tại sao có thể bỏ lại ta vụng trộm đi đây Hừ cõi đời này không có người bổn công tử không tìm được Tiện tay vò thư thành một nắm Gơ tay lên Chần chờ một chút lại bỏ vào trong túi Tức giận tiêu sái đi ra ngoài Chỉ để lại một đám lữ khách Còn chưa phục hồi lại tinh thần trong khách sạn Lúc này Đối diện khách sạn trong sương phòng Của một tử lâu do người đại sở Mở việc ly một thân nam trang nhàn nhã Ngồi bên cửa sổ uống trà Người đi theo bên cạnh đã tự ám nhị Đổi thành ám tâm Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy cả người Hàn Minh tiếp oán khí từ bên trong đi ra biểu môi lầu bầu Diệp Ly buồn cười nhìn Hàn Minh Tiếc đi vào trong đám người, dần dần đi xa. Hỏi Hàn Minh Tiếc đã làm gì ngày hôm qua ám tam trầm giọng nói sau khi Hàn công tử ra ngoài từ nửa đêm ngày hôm trước cho đến nửa đêm ngày hôm qua mới trở về. Hẳn là đi cứ điểm của Thiên Nhất Các ở Nam Chiếu Chúng ta cùng Thiên Nhất Các luôn luôn hai bên không đụng chạm đến nhau Công tử Có cần đi thăm dò sao Diệp Ly lắc đầu Nói không cần Chỉ cần hắn không gây trở ngại cho chúng ta là được Chú ý tin tức ám tứ bên kia Đừng làm cho hàng minh nguyệt tìm tới cửa mà chúng ta còn không biết Ám tam gật đầu Tính ra công tử cũng không làm gì Thiên Nhất các cả Là chính hàng công tử tự mình đuổi theo đến Nam Cương Có lẽ các chủ Thiên Nhất các sẽ không tìm chúng ta phiền toái mới phải Vậy cũng không nhất định Tin tức của Thiên Nhất các có đúng giờ đưa tới đây không dịp ly hỏi Có thuộc hạ đem tin tức bắt được từ phía Thiên Nhất Các so sánh với tin tức của chúng ta, xê xích cũng không lớn. Ám Tam Đáp Diệp Ly hài lòng ngợt đầu, vậy thì tốt. Nếu như còn có người có thể đồng thời giấu diêm được ám vệ và Thiên Nhất Các, vậy chúng ta cho dù rút lui cũng không coi là oan ủ ổn. Trở về hỏi Thiên Nhất Các tin tức Thánh Nữ Nam Cương Ta đã nói với hàng minh tích ta muốn u la minh hoa Hiện tại muốn tin tức của thánh nữ Nam Cương Hàng minh tích sẽ không nghi ngờ Phải rồi công tử bên bệnh thư sinh cũng có tin tức Lương lão ra chỉ sợ là không nhịn được nữa rồi Ngươi có phải hay không? Diệp ly phiền não cao mày Nàng không nghĩ tới vừa đến Nam Chiếu sẽ nhận được tin tức đại ca mất tiếc Dẫn đến hiện tại không chỉ không thể có được đề nghị hoặc trợ giúp gì từ từ thanh trần nơi đó Mà còn phải dùng thời gian ngắn nhất tìm ra tung tích của từ thanh trần Cũng khiến nàng không có cách nào phân thân Nhưng chỗ bệnh thư sinh tuyệt đối không thể không quản Lương Lão Gia rốt cuộc không phải là người tập võ Huống chi với thủ đoạn của bệnh thư sinh chỉ sợ là người tập võ cũng không chống đỡ được bao lâu Lúc trước bệnh thư sinh còn sợ giết chết Lương Lão Gia cũng không có chút đầu mối nào Hiện tại tính vật trong tay hắn Cho dù Lương Lão Gia chết không mở miệng hắn tốn nhiều tâm tư một chút vẫn có thể tìm được đầu mối Hơn nữa không có tín vật, vạn thân Lương Lão Gia cũng không có cách nào nhắn nhủ Bọn họ ở nơi nào ngoài thành Diệp Ly suy nghĩ một chút nói tìm được đại ca trước quan trọng hơn Để ám vệ xem chừng bọn họ Thời điểm vạn bất đắc dĩ trước giúp đỡ những người của bộ tộc Lạc Y kia cúng Lương Lão Gia ra cũng có thể tuyệt đối không thể để hắn nói phương pháp có được biết lạc hoa cho bệnh thư sinh ít nhất trước khi chúng ta có thời gian đến nếu không được cũng chỉ có thể cứng rắn đoạt không đoạt được thì phá hủy biết lạc hoa quyết không thể để cho bệnh thư sinh lấy được ám tam do dự nói biết lạc hoa nói không chừng có thể kiềm chế bệnh của vương gia nếu như hủy Cho nên mới phải cố hết sức đi lấy Nhưng nếu như thật sự không lấy được Cũng không thể để bệnh thư sinh lấy được Ngươi cảm thấy hắn cầm bít lạc hoa Thì người đầu tiên muốn đối phó là ai Diệp Ly cười hỏi Vương ra Diệp Ly nhìn ngoài cửa sổ nhàng nhạt Cười nói bệnh thư sinh là tam đương ra Diêm vương két Chuyện hắn muốn làm hoàn toàn Có thể phái thuộc hạ Diêm vương các đi làm Nhưng lần này hắn một mình một người đi trước Nam Cương hơn nửa hoàn toàn không sử dụng đến thế lực của Diêm Vương Cát. Là vì cái gì? Nhất định là hai vị đương gia khác của Diêm Vương các không đồng ý. Năm đó bệnh thư sinh trọng thương thiếu chút nữa mất mạng. Cho dù hiện tại cũng chỉ kéo được nửa cái mạng, hắn có thể không hận sao. Nhưng Diêm Vương các lại định ra ước định với định quốc vương phủ vĩnh viễn không xâm phạm nhau Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào mình Nhớ tới thời điểm bệnh thư sinh nhắc đến biết lạc hoàn tuyền với ánh mắt oán độc kia Diệp Ly không nhịn được sợ hết hồn hết phía một hồi Thậm chí còn vì vậy mà trong đầu toát ra ý niệm có nên tiên hạ thủ vi cường giết bệnh thư sinh hay không? Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóm lên Bất luận là thân phận của bệnh thư sinh hay nguyên nhân thân phận khác Hiện tại cũng không thể giết hắn Ít nhất hắn không thể chết trên tay định quốc Vương phi Thuộc Hạ Hiểu Tuyệt đối sẽ không để bệnh thư sinh lấy được biết lạc hoa Nơi bí mật nào đó trong cung điện Nam Chiếu Sàn nhà và cột nhà làm bằng đá cẩm thạch điêu khắc đồ án tinh xảo Bảo thạch khảm nạm các màu cùng với mỹ kim tinh chất chế thành trang sức Khí cụ Còn có vô số dạ Minh Châu thay thế nến phát ra ánh sáng Phù dung sa quý giá nhất Nam Cương tầm tầm lượng lờ Phía sau sa màng, Nam tự áo trắng tuấn nhã xuất trần đang tỉnh tọa độc sát ánh sáng từ dạ Minh Châu nhu hòa gương mặt nghiêng hoàng mỹ của nam tử phát ra một tầm ánh sáng nhàn nhạt cả người càng lộ ra vẻ yên tĩnh mà an bình cửa đáng nặng nề từ bên ngoài bị đẩy ra một cô gái thân hình thon dài ẻo điệu chậm rãi đi vào không giống trang phục truyền thống Nam Cương Cô gái mặc một thân ngoại bào rộng thùng thình màu vàng sáng mô phỏng hoa văn phượng hoàng, vạt áo quanh co khúc khủy buông thỏng, một đầu tóc đen tùy ý vấn lên, búi tóc điểm suýt trang sức bảo thạch nam màu hoa lệ, một mặt nạ màu vàng tinh xảo che khuất cả khuôn mặt. Mặt nạ tinh xảo mang theo một loại ủi dị mị hoặc làm cho đôi mắt lộ ra dưới mặt nạ kia càng khiến người ta mê hoặc Cô gái ưu nhã bước chậm mà đến Nhìn nam tử áo trắng thấp giọng cười nói công tử thanh trần Ngươi thật không muốn nhìn ta một cái sao Chỉ cần ngươi gật đầu ta liền tháo mặt nạ xuống cho ngươi xem Từ thanh trần thả cuốn sách cầm trong tay xuống, than nhẹ một tiếng ngẫm đầu hỏi ngươi, đẹp hơn mấy vị trong sở kinh quốc sắc năm đó sao? Đây hình như lần đầu tiên từ thanh trần có phản ứng, cô gái có chút kinh ngạc, ngươi thiết nữ tử đại sở. Sở kinh quốc sắc ta cũng nghe qua, ngươi thiết người nào hơn? Là cô tuế điệp, người được xương đệ nhất mỹ nhân đại sở sao? Hình như nàng đã chết từ thanh trần cười nhạt nói tô tuế điệp Đúng là một mỹ nhân cũng không tệ lắm Nếu như ngươi trưởng thành còn không bằng nàng ta thì không cần nhìn Ngươi trong mắt cô gái hiện lên một chút tức giận Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại Ha ha cười nói công tử thanh trần không khỏi quá mức bắt bẻ rồi Theo ta biết vị tiểu hôn thê kia của ngươi trong cũng không tệ, nhưng hình như còn chưa tới mức tuyệt sắc. Từ thanh trần rũ mắt, nhàng nhạt giấu đi vẻ kỳ quái trong mắt. Cô gái lại chỉ coi là từ thanh trần chấp nhận. Hừ nhẹ một tiếng nói nói về vị sở tiểu thư kia quả thật đối với công tử một mảnh thâm tình rồi. Ngàn dặm xa xôi lại chỉ mang theo một thị vệ bỏ chạy đến Nam Cương Kể ra điểm này sở tiểu thư thật đúng là không quá giống nữ tử Trung Nguyên Nàng ấy ở đâu từ thanh trần hỏi Ha ha, hôm qua nàng ta giống trống khu chiên sông đến quý phủ vương thái nữ công chúa An Khê của chúng ta Nếu công chúa An Khê và công tử là bạn tốt, nói vậy sẽ chiêu đãi vị hôn thê công tử thật tốt Cô gái che miệng cười nói, công tử Thanh Trần thật không suy nghĩ một chút về đề nghị của ta sao Sau khi chuyện thành công, ta và ngươi cùng hưởng thiên hạ Vẽ mặt từ Thanh Trần bình thản, nhẹ giọng nói nếu như tại hạ không đoán sai 3 năm trước đây cô nương cũng từng ơn thuận hứa hẹn cùng hưởng thiên hạ với Lê Vương đại sở Cô gái khinh thường phức tay áo cười nói mặt cảnh Lê sao Sao hắn ta có thể so với công tử đây Không Ta tin tưởng thiên hạ này trừ định vương không người nào có thể so được với công tử Chỉ có điều Định vương đã bị phế đi Công tử mới là hoàn mỹ nhất Thế gian này cũng là nam tử Sướng đôi nhất với ta Từ thanh trần lắc đầu Thật sự xin lỗi Gia quy tự ra lấy vợ Lấy người có đức con cháu Tự ra không được ham sắc đẹp Tài phố cùng quyền thế Kiếp này tại hạ cưới Một người là đổ Cô nương Người cứ giam ta như vậy Thì cũng không có tác dụng gì đô thành nam chiếu cũng không lớn nơi này bị tìm được chẳng qua là chuyện sớm muộn cô gái nửa tựa trên cột đá cẩm thạch cười khanh khách không ngừng người không sợ ta giết ngươi sau hơn nửa năm nay ngươi thay an kê ra bao nhiêu chú ý xấu làm hỏng bao nhiêu chuyện của ta không phải ngươi thích nữ tử Trung Nguyên sao, Chẳng lẽ ta không giống nữ tử trung nguyên hơn an phê từ thanh trần lắc đầu Cuối đầu tiếp tục xem sát Vừa nói nếu ngươi muốn giết ta thì đã sớm giết Hơn nữa Giết ta đối với ngươi có ít lợi gì Không sai Cô gái bất đắc dĩ thở dài Giết ngươi thật là nhiều phiền toái hơn Từ gia trung nguyên Nói không chừng còn có Định Quốc Vương phủ cũng sẽ tìm ta phiền toán. Còn có Vương thái nữ của chúng ta khẳng định cũng sẽ tìm ta liều mạng. Nhưng mà, hi hi, mặc dù ta không thể giết ngươi nhưng lại có thể nhốt ngươi ở nơi này. Như vậy ngươi sẽ không làm hỏng chuyện của ta được. Không có việc xấu của ngươi, không bao lâu nữa nữ nhân an khê cao ngạo đáng ghét kia sẽ chết rất khó coi. Dĩ nhiên, còn có vị hôn thê đáng yêu của ngươi nữa. Không cho phép ngươi động đến nàng ấy dường như từ thanh trần bị chọc giận, lạnh giọng cảnh cáo. ô! Ngươi thật sự quan tâm nàng ta cô gái có chút kỳ quái nhìn từ thanh trần nói cái loại tiểu nha đầu vừa nhìn đã thấy còn chưa trưởng thành làm sao ngươi sẽ thích từ thanh trần thẳng nhiên nói chỉ cần nàng ấy là vị hôn thê của ta Đương nhiên ta sẽ quan tâm Cô gái ngó chừng hắn nói ý của ngươi là bất kể nàng là hạng người gì Chỉ cần nàng là vị hôn thê của ngươi thì ngươi sẽ quan tâm nàng Từ thanh trần cười nói đây không phải là chuyện rất tự nhiên sao Nếu như nàng là thê tử tương lai của ta Ta không quan tâm nàng thì quan tâm ai Ngươi Được Bộn cô nương càng muốn động đến nàng ta cho ngươi xem Cô gái cười lạnh nói Oán hận trợn mắt nhìn từ thanh trần một cái Phải tay áo bỏ đi Nghe thấy thanh ôm cửa đáng nặng nề đóng lại một lần nữa, từ thanh trần từ từ buông xuống quyển sách trên tay. Đôi mắt thanh tú nhẹ nhàng rủ xuống, vì hôn thê. Sở tiểu thư Lê Nhi à Đêm khuya, phủ công chúa An khê một mảnh yên lặng. Chỉ có ngọn đèn dầu trong thư phòng còn mơ hồ ló lên. Trên gương mặt thanh tú anh khí của công chúa An Khê mang vẻ quệ hoải Đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nhìn người trước mắt. Thanh trần vẫn không có tin tức gì sao nam tử lắc đầu. Trầm giọng nói không có. Công chúa An Khê có chút nôn nóng nói chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nàng ta vẫn chưa tin chúng ta thật sự cho rằng thanh trần mất tiếc. Nam tử gật đầu. Rất có thể, mặc dù chúng ta phải ra người tìm kiếm công tử Thanh Trần khắp nơi Nhưng nàng ta vẫn rất có thể cho là chúng ta liên hiệp công tử Thanh Trần diễn trò cho nàng ta xem Hy vọng Thanh Trần sẽ không có chuyện gì mới tốt Công chúa An khê mỏi mệt khép mắt Xoa cái tráng có chút đau nhức nói chúng ta dùng nhiều thời gian như vậy Cuối cùng khiến tình hình chuyển biến tốt đẹp một chút. Nếu như hiện nay thất bại trong gan tất, chỉ sợ. Chỗ phụ vương. Nam tử cao mày nói vương thượng vẫn không tin công chúa Công chúa An khê cười khổ nói phụ vương vừa mới qua 40. Đang lúc tráng niên. Cho dù ông ấy tin chúng ta cũng sẽ không ủng hộ chúng ta. Ông ấy cần phải có một thế lực khác kiềm chế vương thái nữ ta đây Nếu không phải phụ vương âm thầm thiên vị Nửa năm qua làm sao bọn họ có thể một lần lại một lần thất bại Mỗi lần đều ở thời điểm phải bắt được Cái đuôi của người nọ lại bị nàng ta đào thoát được Hiện tại cả binh phù cũng vào tay nàng ta Nếu như không cầm binh phù về được Chúng ta làm gì cũng không có tác dụng. Công chúa An Khê thật không rõ, phụ vương luôn luôn anh minh tại sao nhất định phải thiên vị người đàn bà kia. Nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn nàng ta có ý đồ bất chính đối với Nam Chiếu. Đây là trách nhiệm thân công chúa Nam Chiếu cũng là vương thái nữ nàng. Có thể điều tra ra công tử Thanh Trần hiện tại đang ở chỗ nào sao công chúa An khê hỏi thật sự không được thì xin Thanh Trần trước rút lui ra khỏi đây đi Đây là chuyện của mình Nam Chiếu không thể làm liên lụy tới hắn Nam tử lắc đầu nói sợ rằng không được Chúng ta bây giờ mặc dù thỉnh thoảng có thể thu được tin tức công tử Thanh Trần truyền tới Nhưng cũng là do công tử Thanh Trần để người khác liên lạc. Chúng ta căn bản không cách nào xác định được Thanh Trần công tử ở đâu. Ghê tởm công chúa An Khê khẽ nguyền rủa Có thiết khách ngoài viện vang lên một tiếng gọi. Công chúa An Khê mạnh mẽ đứng dậy. Nam tử bên cạnh cũng lập tức rút ra bội đao tùy thân lưu ra cửa. Rất nhanh đã lua trở lại câu mày nói là hướng đến khách viện Công chúa An khê nói khách viện chỉ có sở tiểu thư Thích khách tìm nàng ta làm gì Đi mau đi xem một chút Nói xong liền bước trước một bước ra khỏi cửa chạy về hướng khách viện Nam tử vội vàng đóng cửa lại rồi chạy vội theo ra ngoài Thư phòng An tỉnh trở lại Một góc cửa sổ bỗng nhốt nhức sau đó bị đẩy ra Một bóng ảnh màu đen nhanh chóng tung mình đi vào Bên dưới khăn che mặt màu đen lộ ra một đôi mắt thanh lệ Người áo đen thật nhanh tiêu sái đến bên cạnh bàn đọc sách lật xem hồ sơ trên bàn Sau khi nhìn qua một lần hình như không có thu hoạt gì lại đi đến giá sách phía sau lục lõi Sách trong thư phòng của công chúa An Khê cũng không nhiều Phần lớn là các loại công văn hồ sơ Hơn nữa phần lớn là văn tự Nam Cương Mất một thời gian, một phần hồ sơ ẩn trong góc giá sách không bắt mắt nhớt rơi vào trong mắt người áo đen Thứ khiến nàng chú ý không phải là hồ sơ Mà là văn ấn bị phong kính có một ấn ký hình hoa hướng dương Ánh mắt lón lên Đầu ngón tay người áo đen xuất hiện một lửa dao mỏng nhẹt, nhanh nhẹn mở ra hồ sơ bị phong kính. Đọc nhanh như gió, quét qua phía trên. Đôi mắt thanh lệ toát ra ý cười thản nhiên. Sau khi phong ấm kỹ hồ sơ một lần nữa lại khôi phục thư phòng nguyên trang mới lộn ra ngoài từ cửa sổ. Trong khách viện, thời điểm công chúa An Khê mang theo thị vệ chạy tới lập tức bị ám nhị ngăn ở cửa. Ám nhị trầm mặt nhìn đám người trước mắt nói công chúa Đã trễ thế này còn có chuyện gì sao công chúa An Khê nói mới vừa rồi có thiếp khách xông vào khách viện. Sở tiểu thư có sao không? Thiếp khách ám nhị cao mày nói tại hạ vẫn luôn gác đêm ở bên ngoài không thấy có thiếp khách đi vào. Công chúa An khê sưởng sốt thì vệ trong phủ mình tuyệt đối sẽ không nói láo. Uống chi vừa rồi mình ở xa xa cũng đúng là thấy mấy bóng đen vào khách viện. Thì vệ này của sở tiểu thư vì sao phải lên tiếng phủ nhận lâm hộ vệ. Sở tiểu thư là vị hôn thê của công tử Thanh Trần. Nếu có gì tổn thương thì bổn công chúa cũng không dễ nói chuyện với công tử Thanh Trần. Thật không có ai xông vào khách viện ám nhị sắc mặt khó chịu Trầm giọng nói vừa rồi khi bên ngoài bắt đầu ẩm ế Quả thật có mấy bóng đen tới gần Nhưng bị ám khí của tại hạ làm cho sợ quá chạy mất rồi Trong đó chắc còn có người bị thương Nhưng tuyệt đối không có ai vào khách viện Danh dự tiểu thư làm trọng kính xin công chúa thận ngôn nói năng cẩn thận Nhìn sắc mặt ôm trầm nghiêm túc của ám nhị Lúc này công chúa An Khê mới hiểu Tại sao thị vệ này lại kiên trì không cho thiết khách tiến vào Nữ tử Trung Nguyên đối với phương diện danh tiếng quả Thật nghiêm khắc hơn nhiều so với Nam Cương Xin lỗi, lâm hộ vệ Là bổn công chúa lỡ lời Phức tay một cái cho thị vệ phía sau Lui ra ngoài tiếp tục tìm kiếm thiết khác Mới quay đầu về phía ám nhị động Tĩnh vừa rồi có thể dọa đến sở tiểu thư hay không Lúc này làm sao không nhìn thấy sở tiểu thư đi ra ngoài ám nhị thẳng nhiên nói tiểu thư ở trong nội viện Có lẽ là không có nghe thấy động tĩnh bên ngoài Công chúa An khê nhớ nhớ mày nói nếu lâm hộ về không tiện Hay là bổn công chúa tự mình đi xem một chút sở tiểu thư xem sao Vạn nhất bị dọa thì không tốt Không Công chúa tỉ tỉ Xảy ra chuyện gì sao ám nhị đang muốn cự tuyệt Thì giọng nói của Diệp Ly từ phía sau truyền đến Diệp Ly khoát trên người một chiếc áo tràn rộng rãi Mái tóc buông trên vai Đáy mắt còn mang theo buồn ngủ cùng với hoang mang nhạt nhạt Người bên cạnh đi theo tháp đèn đít thực là thị nữ công chúa An Khê phái tới hầu hạ Công chúa An Khê cười nói không có việc gì Vừa rồi có mấy tên trộm nho nhỏ xong tới Làm ầm ẩy sợ tiểu thư sao diệt ly quay đầu Nụ cười điềm tĩnh xinh đẹp Không sợ Võ công của Lâm Hàn rất lợi hại Đoạn đường này cũng do hắn bảo vệ ta Lâm Hàng có đúng hay không ám nhị cúi đầu cung kính nói đúng vậy Xin tiểu thư yên tâm Mới vừa rồi thích khách còn chưa đi vào đã bị thuộc hạ đuổi đi Công chúa An khê nhìn một chút thấy Diệp Ly không có gì khác thường Lúc này mới gật đầu nói đã như vậy sở tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt Chút nữa ta cho người kiểm tra nơi khác một chút tránh cho có cá lọc lưới Dạ công chú tỉ tỉ vất vả rồi Diệp Ly biết điều cười nói Đưa mắt nhìn công chú An Khê rời đi Nụ cười trên mặt Diệp Ly dần dần nhạt xuống Quay đầu nói với thị nữ bên người chúng ta cũng trở về thôi Thị nữ ngực đầu xác nhận Đi theo Diệp Ly hướng tới nội viện Vừa mới vào gian phòng đã cảm thấy phía sau tê rần Cả người mềm hoặc ngã trên mặt đất Ám nhị an tĩnh xuất hiện ở cửa Diệp ly nhớ mày nhìn hắn Hỏi thích khách là chuyện gì xảy ra Ám nhị trầm giọng nói quả thật có thích khách Hẳn là hướng về phía tiểu thư mà tới Ám nhị đi vào trong phòng Cuối người kéo ra một hát y nhân từ dưới giường Tổng cộng ba người tới Bọn họ quá mức khinh địch lại bị thị vệ phủ công chúa phát hiện Sau khi chúng ám khí của ta lập tức rời đi Tên bị thương nặng nhất bị ta bắt được Diệp Ly ngồi xổm người xuống nhìn người có tướng mạo của người Nam Cương điển hình trên mặt đất một chút Mặc dù quấn quần áo dạ hành nhưng cũng không che giấu đặc thù của mình Hẳn không phải là người của công chúa An Khê Sở Lưu Vân ở Nam Cương hẳn là không có cường nhân đối đầu Người nào dám đặc biệt chạy tới phủ công chúa khiêu khích ám nhị cao mày nói có phải thân phận của chúng ta bị người khác biết rồi hay không Diệp Ly lắc đầu, không đúng Nếu như thân phận của chúng ta thật bị biết rồi, chỉ sợ cũng không phải là mấy thích khách vớt nhập Lưu đơn giản như vậy Chuyện tối nay càng giống là thị huy hoặc là Khiêu khích công chúa An Khê Thị huy Khiêu khích công chúa An Khê Đó là bởi vì công tử Thanh Trần Ám Nhị suy đoán nói Diệp Ly gật đầu như có điều suy nghĩ nói ta cũng vậy cho là như vậy Ở Nam Cương người có quan hệ với cái thân phận sở Lưu Vân này chỉ có một mình đại ca Nhưng khiêu khiếp không tổn thương da thịt như vậy có gì hữu dụng đâu. So ra bắt được ta uy hiếp đại ca còn hữu dụng hơn. Nếu như đại ca ở trên tay của đối phương thì bằng năng lực của mấy thức khách này. Cho dù không có thuộc hạ ở đây bọn họ cũng không có biện pháp mang đi một người từ phủ công chúa. Còn chưa mò tới khách viện đã kinh động thị vệ của phủ công chúa. Thích khách như vậy giết người cũng không được. Lại càng không phải nói đến bắt sống người. Tiểu thư có thể đoán được là ai làm sao. Diệp Ly cười yếu ớt nói vốn đang không biết hiện tại đã có mấy phần nắm chắc. Ngày mai thử xem năng lực tra tấn của ngươi một chút thuận tiện nghiệm chứng ý nghĩ của ta một chút xem sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyền